Hồi thứ 599, đoán kim chi thể, ngọn núi lớn nhất này, chính là ngọn lục kỳ phong cao khoảng trường 3-4 ngàn trượng. Xung bao có vài ba ngọn núi, trong giống quần tinh cũng nguyệt. Hơn nữa từ bên sườn núi còn có một đám sơn vụ màu tím bao quanh, làm cho cảnh sắc nơi đây trở nên mông lung và tràn ngập vẻ thần bí không nói nên lời. Nhưng mà ở chân của ngọn núi này thì ngược lại vô cùng náo nhiệt.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 Hai bên còn có một cái điện nhỏ hơn cao khoảng 6-7 trượng Còn phía trước là một bãi đá có vài tên tu sĩ bay đi lại Vị thanh niên họ du hạ cái đồng bát xuống Rồi cùng với đám người hàng lập từ từ đi xuống Sau đó hắn bắt pháp quyết cái đồng bát liền nhanh chóng thu nhỏ lại Rồi hắn thu lấy bỏ vào túi trữ vật Các ngươi ở chỗ này chờ một chút Ta vào bẩm báo trưởng môn trước Sau đó sẽ gọi các ngươi đi vào Nói xong lời này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 Rồi lại quay đầu liếc mắt nhìn bốn người tuổi trẻ mở miệng nói. Các ngươi bốn người cũng đi vào cùng một lượt. trưởng môn sẽ trực tiếp gặp tất cả các ngươi. Để nhận làm đệ tử. Nói xong nói thế. Vị thanh niên này liền quay đầu đi. Hai nhóm người không dám chậm trễ, vội vàng nghe lời đi theo vào. Sau khi đi theo vị thanh niên này xuyên qua một cái hành lang dài. Đám người hàng lập đi đến một cái sảnh đường lớn rộng khoảng hai ba mươi trượng.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 Việc này hết thảy đều do trưởng môn sư huynh quyết định Nói vậy nhưng ngụy sư huynh chắc chắn phải làm cho ta tâm phục khẩu phục Một lão giả Tóc có chút xám trắng Xoa xoa bộ râu ngắn dưới cầm Với bộ dáng vô cùng khách khí Trong lời nói vừa đưa vừa đẩy khéo léo phát ra Bất quá ở đây không tính tới ngoài sự đệ tử Đối với nội môn đệ tử ẩn kiếm phong chúng ta lần trước chỉ có thu nhận hai người mà thôi So với những nơi khác đều ít hơn Lần này đây có thể được phân nhiều hơn một người hay không? Những đệ tử khác ta không nói tới Ta chỉ muốn có được tên đệ tử có đoán kim chi thể để ẩn kiếm phong chúng ta dạy dỗ Lão giả này nói xong rồi chỉ tới một vị thanh niên khôi ngô Gã thanh niên này nghe vậy liền ngẩn người ra Trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn Hừ, ẩn kiếm phong các ngươi lần trước mặc dù số đệ tử được ít nhất Nhưng trong đó đều là đệ tử có hai linh căn, Điều này sao không nói. Lần này thật vất vả mới tìm ra được một vị đệ tử có linh thể đặc thù. Tự nhiên phải để cho hỏa vân phong chúng ta chứ. Một vị trung niên sắc mặt hơi trắng một chút. Vừa nghe xong lời này lập tức nhịn không được. Không chút khách khí lên tiếng phản bác. Hỏa vân phong các ngươi với hỏa thuộc tính công pháp là chính. Còn tu sĩ đoán kim chi thể là do trời sinh công pháp thuộc tính chất kim. Dương sư đệ, các ngươi có cái gì mà tranh chứ? Lão giả tóc xám trắng vừa nghe lời ấy liền cười hắc hắc lắc đầu nói. Việc các ngươi ẩn kiếm phong có công pháp kim thuộc tính. Thì hỏa vân phong chúng ta cũng có lý sư bá với kim luyện quyết ở khê quốc này cũng rất là nổi danh. Vì vậy đệ tử tu luyện công pháp này thì có gì là không thể chứ? Người trung niên không một chút nhượng bộ nói. Ngươi! Được rồi, hai người các ngươi đã nói rõ ý kiến. Ta cũng không cần nói thêm gì nữa. Ngụy Nhất Minh sau khi nhăn mặt một chút liền mở miệng ngắt lời hai người đang tranh chấp. Được rồi, hai vị sư huynh cũng đừng tranh cãi nữa, không có kết quả gì đâu. Hay là để cho trưởng môn sư huynh quyết định. Không cần biết là phân về nơi nào thì đây cũng chính là đệ tử của Lạc Vân Tông chúng ta. Vì vậy không cần tranh chấp làm chi, thì ra là vị thu sư huynh cười khẽ lên tiếng khuyên giải. Vừa nghe nói thế, lão giả cùng với vị trung niên sắc mặt trắng bạc liếc nhìn nhau một cái. Nhưng lập tức lão giả liền nhanh hơn một bước nói. Thu sư để nói vậy cũng có lý, vậy việc này sẽ do trưởng môn sư huynh quyết định. Còn ẩn kiếm phong chúng ta sẽ không có ý kiến gì.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 Bây giờ hãy từ bảy tên ngoại sự đệ tử bắt đầu phân chia đi. Một lúc lâu sau, hàng lập cùng gã râu quai nón hai người. Đứng ở trên cử bác đi theo vị thanh niên họ du lần nữa hướng tới thiên tuyền phong phi độn quay về. Phục sức trên người bọn họ đã đổi thành màu lam đệ tử cấp thấp. Bên trong nội đường sau một phen phân chia hai người bọn hắn được phân chi cấp cho thiên tuyền phong. Còn vị thanh niên họ du đối với việc này dường như không có ý kiến gì.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 Nhưng đã được phân cho thiên tuyền phong chúng ta thì cũng tính là các ngươi gặp may. Bởi vì gia sư cũng là sư tổ của các ngươi, đối đãi với mọi người rất là nhân hậu. Vì vậy chúng ta cũng không đối đãi với các ngoại sự đệ tử các ngươi quá nghiêm khắc. Nhưng khi phân công nhiệm vụ cho các ngươi thì các ngươi nhất định phải cố gắng mà hoàn thành. Thời gian còn lại các ngươi sẽ được tự do. Nếu có cơ hội lập được công lớn nói không chừng sư tổ cũng sẽ ban thưởng trúc cơ đang cho các ngươi dù sao trên danh nghĩa ngoại sự đệ tử cùng nội môn đệ tử đều có cùng mức hưởng thụ đại ngộ giống nhau nhưng nhiệm vụ chủ yếu của nội môn đệ tử chỉ là tu luyện còn các ngươi bởi vì do nguyên nhân tư chất nên chủ yếu chỉ học cách chế phù luyện đan và làm các việc khác hiện tại bổn phong có vài vị sư bá có khả năng chế tạo phù và luyện đan rất là cao thâm các ngươi có thể học được không ít chuyện tốt Do biết được Hàng Lập cùng râu quai nón đã là đệ tử của Thiên Tuyền Phong, nên vị thanh niên này đối với hai người bọn Hàng Lập ôn hòa rất nhiều, bắt đầu giảng sư giải chút. nói cho họ biết hột xuống. Đa một dư gì? sư thúc chỉ điểm. Mặc dù cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng biểu hiện trên mặt Hàng Lập vẫn ra vẻ cung kính. Về phần vị đại hán râu quai nón chỉ nhếch miệng mà thôi. Bộ dáng tự hồ thật thà ít nói. Điều này làm cho hàng lập vốn biết lai lịch đối phương có chút vấn đề trong lòng một trận không nói gì Đại hán này hoặc là khả năng diễn xuất đã xuất thần nhập hóa Hoặc là người này thật không biết dị trạng trên người mình Nhưng vì thế mà khi vị miêu Sư Huynh nhìn thấy dị trạng của hắn thì có chút nghĩ ngợi Nhưng hàng lập không tin một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ lại có thể nhìn ra hàng khí trên người người này Khẳng định bên trong có điểm gian trá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 Thanh niên họ du đối với bộ dáng của cô gái phi thường quen thuộc lộ vẻ tươi cười nói Thì ra là sư đệ mới tới Sau này nếu có cơ hội Đừng quên cho ta cùng tân sư đệ nói chuyện thế tục một chút nha Ta rất muốn nghe một ít Nghe vậy, nhãn châu cô gái liền chớp động Hướng hàng lập cùng đại hán cười ngọt ngào nói Sư tỷ muốn nghe chuyện cần gì phải lôi kéo đệ Ta còn muốn tu luyện Thanh niên da đen kế bên thật thà lẩm bẩm nói Tu luyện lúc nào cũng có thể bắt đầu Nhưng là có sư đệ mới từ thế tục giới gia nhập thiên tuyền phong Đây chính là một chuyện hiếm có Đương nhiên muốn nghe một chút sự tình bên ngoài Mặc dù bộ dáng cô gái nhỏ tuổi xinh xắn Nhưng lại làm ra bộ dáng người trên giáo hướng tên thiếu niên Thoạt nhìn làm cho người ta không biết nói gì Thanh niên họ du lộ ra vẻ cười khổ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 Cho nên hai người các ngươi cũng không cần quan tâm đến việc này. Chỉ cần hơi chú ý một chút. Hàng lập cùng đại hán liên tục gật đầu giả vân. Ngay lúc đang nói chuyện, mấy người đã xuyên qua gian đình viện, đang đứng trước một sương phòng U, tỉnh. Là quân nhi hả? Cơ hồ vừa ngay lúc xuất hiện trước phòng, bên tai mọi người liền vang lên âm thanh thản nhiên của nam tử. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Du Tuấn vừa nghe âm thanh này Lập tức dừng chân lại Vẽ mặt cung kính đáp Tam sư huynh cùng ngũ sư tỷ ngươi cũng ở chỗ này Mang hai người phía sau ngươi cùng vào nhà đi Thanh âm nọ tâm tình tự hồ rất tốt Cười nói Vâng Du Quân không dám chậm trễ Nói hàng lập cùng đại hán một tiếng Liền nhanh bước đi vào cửa phòng đang khép hờ Đây là một gian đại sảnh trang trí đơn giản Trừ vài bồn hoa màu xanh biết không biết tên Cũng chỉ có một bộ bàn gỗ bên trong, mà bên cạnh bàn, một vị trung niên trang phục nho sinh, tướng mạo cổ quái, ba chòm râu đen dài phơ phất trước ngực, bộ dáng tiên phong đạo cốt thoát tuột. Mà hai bên người này có một nam một nữ đang đứng, nam tóc bạc hoa râm, mặt có nếp nhăn, đúng là một vị lão giả gần 60 tuổi cười không nói. Nữ thì mặc như bạch ngọc tướng mạo xinh đẹp Bộ dáng khoảng 27-28 tuổi Mặc không chút biểu tình Du quân cấp bắt bước lên phía trước Vài bước khom lưng thi lễ Tham kiến sư phụ tam sư huyên Mộ sư tiễ Đứng lên đi Cũng không phải người ngoài Không cần đa lễ Hai người này chính là tân đệ tử Của thiên tuyền phong chúng ta sao Trung niên nhân phất ốm tay áo một cái Làm tên thanh niên tự động đứng dậy Sau đó có chút hướng thú đánh giá hai người Hàn Lập vài lần. Hàn Lập liếc mắt một cái liền nhìn ra. Người này là tu sĩ kết đang trung kìa. Trong lòng mặc dù có chút buồn bực. Nhưng chỉ có thể mỉm cười kêu. Sư tổ. Đại Hán đồng dạng cũng như vậy. Vị sư tổ đại nhân này hiển nhiên không nhìn ra dị trạng trên người Đại Hán. Đương nhiên càng không có thần thông phát hiện ra tu vi chính thức của Hàn Lập. Bởi vậy hắn hướng hàng lập cùng gã đại hán tên Đỗ Đông tùy ý nói vài tiếng tốt. Sau đó, liền xoay mặt hướng nam nữ đệ tử đang đứng bên cạnh phân phó. Một khi hai người đã ở đây, vậy không cần làm phiền mấy người khác. Các ngươi một người tinh thông chế phù thuộc. Một người tại luyện đang dược rất am hiểu. Hẳn là cũng đang thiếu người. Hai gã đệ tử mới tới này tiện thể do hai người tạm quản.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 Bên chế phù ta hiện cần một ít người khỏi mạnh quan trọng giúp đỡ Vậy hãy để đổ sư đệ này qua giúp ta Còn hàng sư đệ sẽ do sư muội thu lấy Lão giả suy ngẫm sau đó mở miệng đề nghị Thần sắc nữ tử kia không thay đổi, ừ, một tiếng, nhưng căn bản không nhìn hàng lập lấy một cái Trung niên nhân thấy vậy, gật đầu, nhưng đột nhiên hướng hàng lập cùng đại hán nói Hai người các ngươi trước lui xuống ta còn có chuyện cùng các vị sư thúc ngươi thương lượng một chút. Các ngươi đứng ở ngoài phòng chờ một lát. Hàng lập cùng đại hán nhìn nhau liếc mắt một cái. Miệng thành thật vân một tiếng. Rời khỏi sương phòng vài trượng. Ngoan ngoãn chờ đợi. Sau đó, đại hán đổ đông vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích Nhưng lại ngẩn đầu nhìn bầu trời trong xanh xa thẳm. Trong lòng không biết đang nghĩ cái gì.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 Thả một món pháp khí dài hình ốm. Sau đó hướng nữ tử cùng du quân cáo từ, Đem đại hán phá không bay đi. Lúc này, nữ tử cũng đi tới trước mặt hàng lập. Sau khi lạnh nhạt liếc hắn một cái, liền lạnh lùng nói. Đây, theo ta quay về động phủ. Khó miệng hàng lập có chút nhếch lên, nhưng sau đó liền khôi phục, gật đầu. Hồng quan chết động, một mảng mây đỏ chụp xuống đầu. Hàng lập đứng tại chỗ không nhút nhích.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 Vị nữ tử xưng là mộ phái linh sư thúc hỏi hắn nguyện ý trong co dược viên hay muốn theo mình học tập luyện đan thuộc. Điều này làm cho hàng lập ngẩn ra. Dù sao tu sĩ bình thường chỉ cần đầu ớt không có vấn đề khẳng định sẽ chọn phương pháp thứ hai. Nhưng nữ tử này không chờ hàng lập trả lời, lạnh lùng nói tiếp. Trong co dược viên cực kỳ đơn giản, chỉ cần hàng năm giao lên một lượng dược liệu, thì có thể dư được một lượng lớn thời gian tu luyện công pháp.